Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong thùng giấy ở nhà trọ Khi dọn dẹp sạch sẽ em đã nhìn thấy Em còn nhớ rõ trước khi chúng ta kết hôn Có một hôm tăng ca đến nửa đêm Bị cấp trên Chính là cái bà cô giữ tợn kia Bị bà ấy mắng thật là thảm Em trên đường về nhà vừa đi vừa khóc Anh chạy đến bên đường mua cho em Nhớ tới em thích ăn ngọt liền chạy tới mà đưa cho em Nó một ngày nào đó sẽ khiến em có cuộc sống tốt hơn Và ngọt ngào như mật Hà Kinh nói xong chìm đắm trong chuyện cũ, vẻ mặt thật là thương cảm. Nhưng mà, chúng ta về sau vì sao lại? Cô nói xong lời cuối thì không nói gì nữa. Tạ Kiệt hốt hoàng trong chuyện cũ, nhớ mình cũng đã từng mua cây kẹo đó khi nào, cũng đã từng có ước hẹn như vậy hay sao? Trái tim chợt trở nên hoảng loạn. Anh không nhớ ra sao? Hà Kinh ngẩng đầu nhìn anh trong mắt đã có nước. Tạ Kiệt hốt hoàng không khỏi bắt đầu trột xa. Hai người đối diện thật lâu. Tạ Kiệt cuối cùng chịu thua ái náy mà nở miệng. Anh, anh, anh anh cả nửa ngày cũng không nói được từ tiếp theo. Còn Hà Kinh lại gì cười ra tiếng. Tạ Kiệt ngây ngốc mà nhìn. Trong mắt của Hà Kinh còn vương một chút nước mắt. Cô dựa vào sofa thắt lưng cuối người cười. Âm thanh vui cười này khiến cho Tạ Kiệt cảm thấy thật là thân thiết. Giống như căn nhà bò hoang đã lâu, nay lại trăn đầy sức sống. Em lại là có ý gì? Anh không dễ dàng dao động cho nên giọng điệu đã trở nên mạnh mẽ. Anh cảm thấy sao? Hà Kinh ngừng đầu cười chậm rãi kéo khóe miệng xuống. Bỗng nhìn nghe đến một chuyện chính mình từng trải qua. Chính mình lại như thế nào không nhớ được. Cũng giống như đã từng xảy ra. Loại cảm giác này là dễ chịu sao? Ta kịt im lặng. Vừa rồi đi trên đường có một quán ăn cai trương. Quẻ kẹo này là chủ quán đã tặng người qua đường. Chuyện giờ đó em cũng chỉ là thuận miệng nói ra để lừa anh thôi. Hạ Khi nhẹ nhàng lấy que kẹo trong tay Tạ Kiệt, rồi tùy tay ném vào trong thùng rác. Con người luôn dựa vào trí nhớ mà sống. Ánh mắt của cô đào qua bình hoa, thảm, sofa mà Tạ Kiệt vừa mới nhắc tới. Sau một lúc lâu rồi một lần nữa dừng lại ở trên mặt của Tạ Kiệt. Cho nên không nhớ rõ mọi chuyện gì. Chẳng khác nào là chưa từng xảy ra cả. Anh nói cho em tất cả đi. Cái gì cũng tốt. ly hôn cũng vậy. Trong lòng em có cảm giác. Giống như anh cảnh giác cầm cây kẹo bút lúc lắc lúc nãy. Cho nên em hỏi em, loại cảm giác này là dễ chịu sao? Rõ ràng như là thế không xảy ra, lại buộc phải thừa nhận, phải nhận lấy hậu quả. Em biết anh không hiểu, chuyện mất trí nhảy cũng thật là vớ vẩn. Cho nên em cũng tiện miệng chế ra một câu chuyện. Hy vọng anh có thể hiểu được, cảm giác của chúng ta là vớ vẩn như nhau. Nghe cô nói thì tạ kiệt im lặng, cẩn thận mà ngầm nghĩ lại. Hạ Khiên cũng không có thời gian, không có tâm tư để dùng đến trò mất trí nhớ này để trêu đùa anh. Nhờ lúc trước kêu ra đi quyết liệt như vậy Làm sao có thể quay trở về mà đùa dẫn như thế Kỳ thật anh chính là hy vọng Hạ Kinh của nửa năm trước Khi đang kéo vali rất khoát kia Sẽ hội tâm chuyển ý Gây chiến bị mất tri nhớ rồi nói câu Em yêu anh Cũng không phải là vì cái gì Không phải là quay lại Lại càng không phải là bỏ xuống được Tại kiệt nói với chính mình rồi thở ra một hơi cởi bỏ khúc mắc xuống Anh đang muốn dùng vài lời nói để ăn ủi cô Còn nghĩ tới Hà Kinh lại lui về phía sau, ngượng ngùng rồi nói tiếp. Nhưng mà hiện tại, em đã hoàn toàn tiếp nhận được rồi. Cô dường mắt cười xấu hổ. Giây phút anh đẩy em ra. Em đã phát hiện quan hệ của chúng ta đã không giống như ngày xưa nữa. Nước mắt của Hà Kinh lần này thật sự đã rơi. Cô nâng tay lên một tay gạt nước mắt cố gắng cười nói. Đều là do em. Em còn cảm thấy hai chúng ta là vừa trở về từ bờ biển hướng tuần trăng mật. Có một chút đường đột, nên... Em sẽ chú ý. Nước mắt rơi càng nhiều, Hà Kinh cuối cùng ngồi xuống xuống rồi khóc nức lên. Tạ Kiệt sắp sửa đi ngủ liền nhớ tới, bộ sạc di động của mình còn để ở trong phòng ngủ. Anh xốc chăn lên đứng dậy mở sofa, bước chân nhẹ nhàng từ từ đi lên lầu. Hà Kinh không kéo rèm cửa sổ, anh trang xuyên qua cửa sổ lên lòi vào trong, sáng rọi nhưng lạnh lẽo. Tạ Kiệt rút vít cắm sạc iPhone trên cạnh tủ đầu giường, cách một tiếng. Hạ Kinh không biết có bị đánh thức hay không. Quay mặt lại đối diện với Thạ Kiệt, hẻ ra khuôn mặt đắm chìm trong ánh trăng, kèm theo tiếng ái khe khẽ. Tiếng ái này, làm hồn vách của Thạ Kiệt trong chốc lát dường như bị rút đi, rời khỏi nơi đây. Ngày trước, anh rất ngay khe khe tieng ngay nay lam hon vach cua ta kiet của một bộ phía Mỹ. cua mot bo phim lão ra đi thanh thản trong giấc ngủ bình yên của mình. Người đàn ông xà phải đối mặt với sự cô độc đến cuối đời. Nhưng may thay ông còn cảm nhận được sự quan tâm của hàng xóm tốt bụng nở ra một nụ cười căn đảm mà mạnh mẽ. "Tôi tốt lắm, mọi người đừng lo. Chỉ là không quen khi có tiếng ngáy của bà ấy ở bên cạnh sẽ không ngủ được. Tôi không thể không ra nông trường mang về một con lợn để ở trong phòng ngủ được." Mọi người xung quanh đều nghe chuyện hot nhất tại audio.net.